các bạn đang nghe truyện trên website g ố c d a .net chương 3952, m u ố n chết hả đường hạo cười thú vị thì ông đang chất vấn tôi hả ánh mắt nhiệm trưởng vân băng lạnh h ề cậu dám ăn nói với tôi như vậy thế thì đã làm sao đường hạo cười v ậ thế thì đã làm sao chỉ dựa vào ông mà cũng xứng chất vấn tôi vừa dứt lời hắn tóm năm ngón tay trên hư không lại lao về phía nhiệm trưởng vân trước mặt tất cả người của điện thần hoàng muốn chết hả nhiệm trưởng vân hoàn toàn nổi giận giơ tay tung một chưởng khí thế bừng bừng tấn công về phía cánh tay của đường hạo cậu nhóc nếu không phải nể tình độc cô bá đạo là sư phụ của cậu lão phu trực tiếp đập chết cậu ngay với chưởng này phế một cánh tay của cậu trước cho cậu biết thế nào gọi là trời cao đất dày nhiệm trưởng vân vừa nói ra câu này bàn tay của hai người c h a m vào nhau ê rắc một tiếng giòn tan. a. nhiệm trưởng vân treo thả một m tiếng cánh tay lại lập tức hóa thành bột vụn. quy lực một trưởng của đường hạo vẫn chưa hết tiếp tục nghiền áp xuống đập mạnh lên bả vai của nhiệm trưởng vân. phục. nhiệm trưởng vân điên cuồng chảy máu tươi hai đầu gối mềm những quỳ dưới đất đầu gối cắm sâu xuống đất. ông ta kinh hãi ngẩng đầu. cho cậu đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. đường hạo cười thả nhiên n một tiếng, a sai? là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong. s u c t toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết, chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh. cậu, cho dù cậu tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong cũng là v ã n bối của lão phu. bạn đang đọc truyện ở truyện a r -Z, z phải viết thế này thì các sai ăn c ắ p không đổi được. vào Google gõ t r u y n A Z để đọc nhé.